Rồi đưa tay ra hiệu cho tên đực lui xuống Rồi ông Tính mới lên tiếng Được rồi Bà nội không đến Thì giờ hai đứa lại bàn thờ Xá ba xá đi Rồi dâng trả Ông Tính nói xong Thì Đức Phước cùng con tâm đi đến bàn thờ xá Xong rồi đi đến bàn giữa Đức Phước xót trà đưa cho con tâm Dâng lên cho ông Tính Con mời ba uống trà. Ông Tính nhận trả uống xong rồi Đưa bao lì xì chứ không nói gì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 Đức Phước tát vào mặt Thanh Bình một cái rồi nói Cô còn chối Tay tâm đỏ phỏng lên cả rồi Không lẽ tự cô ấy lại làm tay mình bị vậy hả? Thanh Bình bị đánh đau Thêm bị nói oan Mà uất ức khóc tức tưởi, Cầm tú đi lại Chị hai, chị có sao không? Anh hai, sao anh có thể đánh chị hai như vậy chứ? Đúng rồi anh hai Em thấy anh có hơi quá đáng đó Đức Thiện lên tiếng nói Rồi tới Đức Phúc Các người im đi, chuyện của tôi Không cần các người xĩa vào Cô ta là vợ tôi nên tôi có quyền đánh Thêm sao cô ta ác độc trước Mà các người còn bênh nữa hả Im hết đi Các con có còn coi đến người ba này nữa không hả Anh em mà um sùm cả lên Không ra thể thống xỉ hết Thằng Phước đem con Tâm vào phòng đi Thanh Bình Con nên hiểu do con sanh không được con cho Thằng Phước Nên nó mới cưới thêm vợ Nên con phải chấp nhận Mà hỏa thuận Đừng có mà ganh ghét rồi làm chuyện không phải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 Dạ cậu Sau đó cả hai hướng vào phòng con tâm Vẫn không quên quay lại nhìn Thanh Bình Nở nụ cười khiêu khích Kim Chi bước đến chỗ Thanh Bình Đưa tay lên nắm lấy tay Thanh Bình nói Chị hai Chị đừng buồn nghe Em tin là chị hai không làm vậy đâu Cảm ơn em Chị không sao đâu Sau đó Thanh Bình đứng lên Lặng lặng đi về phòng mình Cầm tú nhìn theo mà chạy lòng thương xót Cho số phận đàn bà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 Thì cũng không được như tao đâu. Nên đừng có mở đũa mốc mà đòi mâm son. Mơ mộng hảo huyền nghe con. Mợ nói gì tôi không hiểu gì hết vậy. Mày giả vờ với ai. Chỉ ta biết thừa ý của mày dành cho cậu bà. Con sen lúc này căng thẳng cố nói. mợ im đi. Tôi với mợ nước sông không phạm nước giếng. Nên mợ đừng có ăn nói lung tung. Con tâm cười mỉa mai nói. Mày còn chối. Ta đã vô tình đọc được nhật ký của mày rồi. Để coi. Tao nhớ sao? Lần đầu gặp cậu ba thì tôi đã biết thế nào là vừa gặp vừa yêu. Mở im đi, mở không được nói nữa. Mày sợ sao? Sợ cho người ta biết một con ở như mày mà ngày đêm luôn tưởng nhớ đến cậu chủ sao? Tao đang nghĩ, mở ba đối xử rất tốt với mày. Nếu mà biết được người mày thường thương lại là chồng của mình thì tao không biết mở ba sẽ nghĩ sao hen. Con sen lúc này đã dần thay đổi sắc mặt, nhìn con tâm hỏi mợ nói đi mợ muốn gì con tâm cười đắc ý nói mày cũng thông minh đấy ta muốn mày bỏ thuốc này vào đồ ăn của mợ ba con sen nhìn gói thuốc mà con tâm đưa nhìn hỏi đây là thuốc gì chỉ là thuốc giống như thuốc mà ta đã cho mợ hai uống thôi chỉ để họ không thể sanh con con sen có chút hoảng sợ nói như vậy là chuyện mợ hai không có con là do mợ, mợ làm sao mày đừng hỏi nhiều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 Hôm qua em đi ra ngoài gặp phải bọn người Mà cậu thiếu nợ Họ chặn đường em cảnh cáo em rồi đấy Cậu mà không trả tiền là bọn họ sẽ đến đây nói cho bà biết Là lớn chuyện đó nghen Nằm trên giường đức phước với vẻ mặt có phần lo lắng nói Tôi biết rồi tôi đang đau đầu về vụ đó đây Mà em còn nói tôi sắp điên rồi đây. Chuyện làm ăn thì do thằng ba thiện đã quản lý hết Còn trong nhà thì má ba trông coi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 Bà điên này, bà buông tôi ra chưa hả? Bà trả lại con cho tôi, xin bà mà. Bà điên này, bà có thôi đi không? Con gì chứ, tôi không biết. Bà hay lên tiếng nói lớn, nhưng vẻ mặt thì có hơi hoảng loạn và lo sợ. Cố đẩy người đàn bà đó ra, nhưng mà không được. Còn người đàn bà quần áo lồi thổi lớt thách, đầu tóc rối bời, thì cứ tay giữ khư khư bảng hai lại, luôn miệng nói. Xin bà mà, hãy trả con trai lại cho tôi. Bà hai cố gắng giằng co, đẩy mạnh người đàn bà điên ngã lằn xuống đất. Cẩm tú chạy ra đến thấy vậy đi đến đỡ người đàn bà đó rồi nói Bà ơi, bà có sao không? Bà hai nhìn thấy cẩm tú, thì sắc mặt đã tái mét, run run nói mợ bà, tôi đang đi chợ về, không biết người đàn bà điên này ở đâu ra, cứ lại lôi kéo tôi không cho tôi đi. Cẩm tú nhìn bà hai, thì thấy dường như bà hai đang sợ điều gì đó. Còn người đàn bà thì giờ vừa khóc vừa nhìn bà hai nói Chả con cho tôi đi mà Sao bà lại bắt con tôi? Bà điên này Bà nói lung tung Nên mợ bà đừng để ý nghe Cẩm tú không để ý đến bà hai mà nhìn người đàn bà đang khóc Cô thấy tội quá Đưa tay vén tóc bù xù chả biết mặt người đàn bà ra Thì cẩm tú nhìn thấy được đây là bà Xuân Người lần trước cô và Đức Thiện gặp lúc ở giữa đường đây mà Dì Xuân sao gì lại đi tới được đây người đàn bà cứ ngẩn ngơ lắc lắc đầu miệng lẩm bẩm con trai tôi trả con cho tôi mợ ba mợ biết người đàn bà điên này sao cẩm tú nhìn bà hai nói bà hai bộ bà không khỏe hả sao tôi nhìn mặt bà nhợt nhạt vậy bà hai run run nói lắp bắp. đâu có mợ tôi khỏe mà mà mợ nói đi sao mợ lại biết người đàn bà điên này vậy à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 Lúc con trai của bà ta vừa mới sanh ra thì đã bị người ta bắt đi cho nên bà ta đâm ra điên loạn từ đó đến nay. Suốt ngày đi khắp nơi mà kiếm con. Thay tội lắm. Bịch. Tiếng giỏ đồ trên tay của bà hai rớt xuống đất. Bà hai có hơi hoảng sợ. Tay run cả lên. Bà hai, bà sao vậy? Tôi, tôi không sao đâu mợ. Bà hai đưa tay nhặt cái giỏ lên rồi nhìn cầm tú hỏi.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 Bà hai quay mặt đi vào trong nhà với vẻ gấp gáp lắm. cẩm tú nhìn thấy độ kỳ lạ của bà hai mà thấy khó hiểu. Bà hai xách cây giỏ đi một hơi vào nhà tổ. Lúc này bà Kim Ly đang ngồi trước bàn thờ tổ. Mà khấn vái gì đó. Bà hai đẩy cửa bước vào đi đến chỗ bà Kim Ly lắp bắp. Bà, bà lớn. Bà Kim Ly mở mắt ra nhìn bà hai. Sắc mặt có vẻ không tốt nên nói. Bà sao vậy? Bà không khỏe ở đâu hả?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 bà hai nhìn bà kim ly gật đầu run, run nói tôi biết rồi trong màn đêm tĩnh lặng có một người dáng vẻ lo sợ tay cầm một ngọn đuốc đang lén lút đi đến gần ngôi nhà lá sập sệ ở dạng tre già nằm ở cuối con đường đê nhỏ xung quanh vắng lặng đến nỗi nghe được cả tiếng côn trùng thi nhau kêu xíu rít người đó đi đến ngôi nhà thì len lén nhìn vào khe vách bị thủng bên trong nhà Là ánh đèn yếu ớt lè lát sáng Còn bên trong mùng Là một người đang ngủ say Thế vậy người đó liền vòng ra phía sau nhà Rồi rón xén đi vào bên trong nhà Rồi đi từ từ nhẹ nhàng đến cây mùng Người bên trong mùng vẫn còn say ngủ không hề hay biết gì Người đó liền lấy một cái khăn ra Rồi dở cây mùng lên Hướng đến chỗ đầu nằm Rồi chụp cái khăn vào miệng người đang ngủ Người đang nằm ngủ Bất ngờ dãy ruộng qua hồi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 Bà, sao lại là bà? Bà hai Giọng nói của bóng người trong đêm vang lên Bà hai kinh sợ run rẩy lá bắp nói Bà muốn gì? Tôi muốn gì thì sau này tôi sẽ nói Nhưng bà nên nhớ Nếu bà không muốn phải sống cảnh tù tội Thì nên im lặng và làm theo những lời tôi can dặn Bà hai không còn cách nào vừa sợ vừa nói Tôi biết rồi Vậy thì tốt Thôi tôi về trước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 Dường như đang lo lắng điều gì. Đức Thiện đến ôm cô từ phía sau nói. Anh đi làm nghen. Cầm tú quay người lại, đưa tay choàng ôm qua người anh nói. Em không biết tại sao sáng giờ mắt em cứ giật miết. Mà em nghe nói mắt giật là một điểm xấu. Nên em thấy bất an trong lòng quá. Đức Thiện đưa tay vỗ vỗ lên lưng cô rồi nói. Sao em lại đi tin những chuyện đó? Mắt giật là điều bình thường chứ đâu phải điểm xấu tốt gì đâu.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 không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa nên cẩm tú đi ra khỏi phòng định đi vào phòng kim chi chơi thì gặp phải con tâm mợ ba nghe con tâm kêu mình cẩm tú gật đầu rồi định đi tiếp thì con tâm lại nói mợ ba xem thường tôi quá đấy tôi kêu mà mợ không thèm đếm xỉa là sao cảm nhận giọng nói của con tâm có phần trách cứ nên cẩm tú nói tôi thấy giữa tôi và cô không có gì phải nói cả thì thắc mắc gì lại tốn thời gian của nhau con Tâm tức giận nói Tôi dù gì cũng là vợ hai của cậu Hai Phước Cô không xem tôi ra gì Thì cũng phải nể mặt cậu chứ Với tôi thì tôi chỉ nhìn nhận Một mình chị Thanh Bình là chị hai thôi Còn với cô thì không là gì cả mợ, Thôi không nói gì nữa Phiền cô tránh đường tôi đi quan Tâm hậm hực né qua một bên Cầm tú đi rồi thì con Tâm lúc này Nhìn theo để cầm phận nói Cô ỷ là vợ cậu ba thì giỏi lắm sao Cứ chờ đi, khi không có cậu ba, thì lấy gì cô dựa mà phách lối với tôi. Cẩm tú định vào phòng kim chi, nhưng nửa đường thì đổi ý, giờ đi đến từ đường. Từ xa là cô đã nghe tiếng gõ mõ tụng kinh của bà Hoài rồi. Đẩy cửa bước vào bên trong, thấy bà Hoài đang ngồi vừa gõ mõ vừa niệm kinh. Bà nội! Nghe tiếng bà Hoài liền dừng tay gõ lại.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 Cẩm tú mới kể lại cho bà Hoài nghe về việc mình thấy bà Thi bỏ thuốc vào rồi lấy đi đến tiệm hỏi. Bà Hoài nghe xong thì có hơi kinh ngạc nói. Không thể nào như vậy được. trước đó, bà đã hỏi kỹ người ta trước khi mua mà. Cẩm tú suy nghĩ hồi mới nói. Hay là có người khác bỏ thuốc đó cho chị hai? Bà Hoài cũng nghĩ y như cẩm tú nên nói. Bà cũng nghĩ vậy.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 Vì từ khi con về đến giờ, má ba luôn dễ gần, suốt ngày chỉ lo chăm sóc cho ba, cũng chưa hề làm khó dễ với con. Chỉ là con thấy giữa má ba và má lớn không thuận nhau, với má ba cùng chị hai có phần không hợp thôi, chứ con chưa từng nghĩ má ba lại làm như vậy. Bà Hoài lúc này nhìn cẩm tú và nói, con nhìn người không nên chỉ nhìn bề ngoài là đủ, bên trong con người con sẽ không biết họ suy nghĩ điều gì đâu.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 Con cảm ơn bà nội đã chỉ dạy con. Con sẽ tìm cách điều tra xem có phải là má bà không. Con cứ nói với bà thiện, chứ đừng tự làm một mình. Dạ con biết rồi, vậy con xin phép về phòng. Ừ, thôi con về nghỉ đi. Nhớ đừng lo nghĩ gì nữa nghe. Cầm tú gật đầu rồi đứng lên định đứng lên để đi. Thì từ ngoài tên được chạy vào thở hổn hển có vẻ gấp gáp. Anh được có chuyện gì mà nhìn anh lo lắng vậy. tên đực do chạy mệt mà nó đứt quãng xạ mợ ba cậu ba. cẩm tú nghe nói đến đức thiện thì đã lo lắng mà hỏi gấp anh nói đi anh thiện làm sao hả có gì bây nói lẹ đi ba thiện thế nào bà hoài cũng nôn nóng mà hỏi tên đực hít một hơi rồi lấy bình tĩnh mà nói xạ thưa bà và mợ ba cậu ba bị cảnh sát bắt rồi tên đực vừa dứt lời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 cô đã nghe tên được nói là đức thiện đã bị bắt cẩm tú liền ọa khóc nhìn bà hoài nói bà ơi anh thiện bà hoài nhìn cẩm tú lo lắng cố gắng an ủi nói con phải bình tĩnh đừng kích động không lại ảnh hưởng đến con của con bất ngờ cẩm tú hỏi lại con gì hả bà cháu dâu ngốc con có thai rồi bộ con không biết hả đúng đó chị ba nãy thầy thuốc cao bát mạch nói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 Nên cảnh sát đã đến bắt thằng ba thiện sáng nay. Nhưng ba không tin nó lại làm như vậy. Vì ba rất tin tưởng ở nó. Nên ba sẽ cho người đi điều tra, cho rõ. Trả lại sự trong sạch cho nó. Nên con yên tâm. Mà dưỡng thai nghe. Thầy thuốc có nói con không được kích động mạnh đấy. Bà con nói đúng đó. Nên con giờ quan trọng là phải nghỉ ngơi. Bà Thủy quốc kế bên nãy giờ vẫn im lặng mà nói. Ông Tính lúc này mới nói. Thôi.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 Lúc này ở phía sau vườn, xung quanh là màn đêm bao phủ âm u, có hơi lạnh, yên tĩnh đến nỗi, ngọn gió nhẹ phớt trên cành cây, cũng có thể nghe được tiếng động của cảnh lá đong đưa. Lúc quan tâm đứng nói với con sen đang đứng bên cạnh. Tại sao tao kêu mày bỏ thuốc, mà cô ta lại có thai vậy hả? Cô hỏi tôi làm sao tôi biết được? Mày dám ăn nói với tao như vậy à? Vậy thì sao? Con sen đứng đối diện, đang chừng mắt nhìn con tâm thách thức với ánh mắt đáng sợ con tâm có hơi sợ nhưng vẫn cố nói mày không sợ tao nói hết chuyện của mày ra sao mà bây giờ cậu ba đã bị bắt mày không lo sao chuyện của cậu ba tôi có cách nên cô đừng có lo còn người đã chết thì sao tôi phải sợ chuyện mình bị nói chứ con tâm kinh sợ mày mày định làm gì con tâm dứt lời thì con sen tiến bước đến gần Với gương mặt rất là đáng sợ. Con tâm sợ mà sụt lùi lại phía sau. Mày đừng qua đây. Con tâm vừa nói. Vừa sụt lùi cho đến khi phía sau cô bị cản lại. Không còn sụt được nữa. Nên con tâm định chạy đi. Tay đã bị con sen nắm giữ lại. Nên con tâm giằng con giãi rùa. Buông tao ra. Con sen cười lên. Nhìn nụ cười rất đáng sợ. Đưa tay lên cổ con tâm rồi bóp chặt. Con tâm đưa tay lên.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 Con không ngờ là lại đến không kịp. Vậy thuốc đâu? Con sen lấy gói thuốc trong túi ra đưa lên cho ông Tính. Thuốc này do mợ tâm đưa con đó ông. Con không biết là thuốc gì hết. Ông Tính quay qua nói với tên tí. Mày đem thuốc qua thầy Phụng hỏi coi thuốc này là thuốc gì? Dạ ông. Tên tí đi qua hồi thì trở về nói. Thưa ông thầy Phụng đã xem qua. Nói đây là thuốc phá thai ạ.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 Kim Chi đem cháo vào phòng cho Cẩm Tú. Lúc này trong phòng Thanh Bình đang ngồi nói chuyện với Cẩm Tú. Chị hai, chị ba. Cẩm Tú gương mặt có hơi hốc hác đi nhiều. Nhìn Kim Chi cười gượng nói. Em vào đây ngồi đi. Thanh Bình nhìn Kim Chi nói. Em đem cháo cho Cẩm Tú hả? Dạ chị hai. Kim Chi cầm chén cháo lại gần giường rồi nói tiếp. Chị ba, chị ăn chút cháo đi cho khỏe.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 Nên chỉ nhìn Kim Chi mà không nói gì. Còn Thanh Bình thì hỏi. Tin gì hả? Con Tâm bị té xuống dưới giếng chết rồi. Cả Thanh Bình và Cẩm Tú nghe xong liền kinh ngạc. Thanh Bình hỏi. Chuyện lúc nào vậy? Sao chị không hay? Chuyện mới đây nè chị. Chắc do chị trong phòng chị ba nên không biết. Lúc nãy em vô tình nghe được. Ngày đầu con Tâm hẹn con Sen ra ngoài. Để kêu nó bỏ thuốc phá thai cho chị ba uống.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 Thì bà hai ở phía trong cũng từ từ đi xa với bộ dạng sợ sệt. Nhìn thấy bà hai ra, thì bà Kim Ly sửng sốt, run lẩy bẩy nói. Bà hai, xa bà lại? Bà hai không dám nhìn bà Kim Ly, mà cúi đầu rồi đi đến giữa nhà lớn quỷ xuống mà khóc nói. Xin ông hãy tha cho tôi, mọi chuyện tôi đều nghe theo sự sai bảo của bà lớn thôi. Bà Kim Ly chừng mắt nhìn bà hai nói. Bà điên rồi, anh nói bậy bạ gì vậy? Tôi sai bảo bà cái gì chứ? Chị lớn, chị cứ từ từ để bà hai nói đã chứ. Bà Thủy Cúc nhìn bà hai rồi nói tiếp. Giờ có đầy đủ mọi người đây. Bà nói đi. Chuyện Đức Phước không phải con cháu của Mai Phủ là sự thật đúng không? Bà hai khóc ngước nhìn bà Kim Ly đang nhìn mình cảnh cáo. Rồi nhìn sang bà Thủy Cúc cũng đang trùng trùng nhìn mình. Nên bà hai run lệ bẩy ấp úng. Dạ.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 Nên bà lớn đã tìm cách kêu tôi đi tìm thầy thuốc và cho ông ta số tiền để ông ta đến khám. Bà nói dối là bà lớn cũng mang thai. Sau đó qua một thời gian thì bà lớn nói muốn về nhà mẹ để sanh. Nhưng thực chất là muốn tránh sự nghi ngờ của mọi người và nhất là đi tìm một đứa bé để thay thế. Rất may sau đó khi hỏi bà mụ thì được biết có người đàn bà cũng sắp sanh xây xích với cái thai giải của bà lớn không lâu. nên bà lớn đã sai tôi đến ngày người đàn bà đó sanh xong, thì kêu tôi lén đến bắt đứa bé đi. Rồi vào một ngày mưa gió tẩm tã, người đàn bà đó cũng trở dạ. Do nhà người đàn bà đó ở nơi hẻo lánh, nên sau khi bà mụ đỡ sanh xong đi về, thì tôi lén vào. Lúc đó người đàn bà do xanh xong mệt mà đã ngủ, nên tôi lén vào mùng bồng đưa bé đi. Không ngờ đưa bé lại khóc lên. Người đàn bà đó thức dậy, Nhưng tôi đã bổng đưa bé trên tay và chạy nhanh rời khỏi đó. Người đàn bà đó cũng chạy theo sảnh con lại. Nhưng sau mới sành sức yếu nên không đuổi kịp tôi. Tôi đem đưa bé về cho bà lớn. Sau đó thì bà lớn đem về Mai Phủ và nói là con của mình sinh ra. Đức Phước bảng hoàng nhìn bà hai nói. Ý bà nói đưa bé đó là tôi đúng không? Bà hai nhìn Đức Phước rồi gật đầu. Bà nói láo.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 Ông tính trừng mắt nhìn bà Kim Ly nói lớn. Bà nói bà không muốn. Vậy sao bà còn làm hả? Tôi... Lúc này bà Thủy Cúc mới nhìn bà hai hỏi. Vậy người đàn bà bị bà bắt đi đứa con giờ đâu? Bà hai hoảng hốt nhìn về bà Thủy Cúc ấp ống. Bà ta... Bà ta làm sao hả? Bà hai run rẩy nói. Người đàn bà đó sau khi bị tôi bắt con, liền trở nên điên khủng.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 Dám lừa dối tôi không những vậy còn giết người Bà thật là người đàn bà thủ đoạn mà Bà Kim Ly đang khóc Rồi nhìn ông Tính cười lớn nói Ông nói tôi thủ đoạn độc ác Tôi như vậy đây là do ông Nên tôi mới trở nên như vậy đấy Ông Tính kinh ngạc nhìn bà Kim Ly nói Bà nói do tôi Vậy giờ tôi xúi bà đi cướp quan của người ta hả Tôi xúi bà đi giết người hả Ông không xúi tôi Nhưng chính ông đã ép tôi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 Lúc này Tên Tí chạy vào nhà bộ dạng hớt hải. Đi theo phía sau là mấy người mặc đồ cảnh sát. Ông ơi, có mấy người này đến kiếm ông? Ông Tính nhìn lên thì thấy mấy người cảnh sát đã đi vào đến bên trong. Nên ông Tính hỏi. Các anh đến đây có việc gì không? Một trong ba người lên tiếng. Chào ông Tính. Chúng tôi được lệnh của sở. Đến để bắt Mai Đức Phước. Tất cả mọi người đều kinh ngạc.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 Ông Tính chừng mắt nhìn Đức Phước nói Mày Thì ra là mày làm Tao thật không ngờ là mình đã nuôi ông tay áo mà Người cảnh sát tiến đến Bắt giữ Đức Phước lại rồi nói tiếp Còn ai là bà hai Bà hai lúc này Quỳ dưới nền nhà mà run rẩy lắp bắp Nhìn bà Thủy Cúc Bà ba Bà Thủy Cúc làm ngơ Nhìn người cảnh sát chỉ về phía bà hai nói Bà ta là bà hai Không biết mấy anh kiếm bà ta có việc gì không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 Bà Hai, bà nói bậy bạ gì vậy? Tôi giữ lời gì chứ? Bà phạm tội thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật chứ? Bà yên tâm. Đôi cháu của bà tôi sẽ lo chu toàn. Coi như trả công bà nhiều năm ở Mai Phủ. Bà Hai nghe bà Thủy Cúc nói vậy thì chầm mặt xuống không nói gì nữa. Đi đến ngang qua bà Kim Ly nói. Bà lớn tôi xin lỗi. Đức Phước lúc này cũng cố giãy giụa khỏi tay người cảnh sát mà nhìn bà Kim Ly. Má ơi! Cứu con Đức Phước Bà Kim Ly đang quỳ khóc mà gọi tên anh Thanh Bình nhìn Đức Thiện mà khóc nói Anh Phước Hai người cảnh sát Dẫn bà hai cùng Đức Phước đi ra rồi Còn một người đi sau Lúc này bà Hoài mới hỏi Anh cho tôi hỏi Vậy còn cháu tôi Đức Thiện Thì khi nào được thả ra vậy anh Cầm tú nãy giờ im lặng bên cạnh Ngay đến chuyện Đức Thiện Liền nóng lòng đứng lên hỏi Đúng đó anh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 Có cảm xúc riêng, tâm trạng riêng Mà không thể nói thành lời Ông Tính với sự mệt mỏi trên khuôn mặt Thở dài nói với bà Hoài Chuyện bà Thiện coi như xong Mai con sẽ kêu Thủy Cúc và Đức Phúc Lên sở làm giấy tờ Rồi đón bà Thiện về luôn Rồi nhìn qua Cẩm Tú Ông Tính nói tiếp Còn con cũng yên tâm Mà lo dưỡng thai nghen Đừng buồn giàu nữa đó Mai chồng con về rồi Cẩm Tú gật đầu nói Dạ con biết rồi ba. Lúc này ông Tính mới nhìn bà Kim Ly Đang quỳ dưới nền nhà mặt ngẩn ngơ Kim Chi đang bên cạnh ôm lên má mình Còn bà Tôi quá thất vọng về bà Nhưng niệm tình nghĩa vợ chồng bao năm qua Nên tôi cũng không đối xử tệ bạc với bà đâu Từ nay bà nên sống ở nhà tổ Mà sám hối hết lỗi lầm mà mình gây ra đi Bà Kim Ly lơ ngơ nhìn ông Tính xong Rồi đưa tay quơ liên liệu nói Không đừng qua đây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 má thấy con làm vậy được không má? Mà thấy con giải quyết vậy là đúng. Tùy Kim Ly đã làm bao chuyện xấu. Nhưng giờ nó cũng vậy rồi. Coi như trời đã trả báo. Sau đó bà Thủy Cúc kêu tên Tý lên. Rồi đưa bà Kim Ly về. Rồi kêu người đến khám. Kim Trì cũng đi theo. Ông Tính cũng mệt nên bà Thủy Cúc dìu về phòng nghỉ. Còn bà Hoài thì cầm tay cầm tú nói. Giờ con yên tâm nghe. Mai thẳng thiện về rồi. Cẩm Tú cười nhẹ rồi nói Dạ con biết rồi bà nội Mà nhà xảy ra bao nhiêu chuyện Không biết anh ấy về biết được sẽ thế nào Bà Hoài nghe Cẩm Tú nói Thì chỉ biết thở dài Lúc này Cẩm Tú mới nhìn đến Thanh Bình Nãy giờ dường như chết lặng Khi Đức Phước bị bắt đi Chị hai, sợ chị tính sao Thanh Bình ngước nhìn Cẩm Tú đau buồn nói Chị chưa biết nữa Nhưng chị sẽ đến thăm anh Chị sẽ không bỏ anh ấy lúc này đâu